Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nga Bi. Hôm nay mình mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Anh chỉ cần em của tác giả Thẩm Dạ Diễm. Chương 7. Ngụy Trang. Yêu hết mình một lần, sau đó vùi sâu tận đáy tim. Đau khổ dùng để chứng minh mình vẫn còn sống. Bạch Kiến Minh. Trừ Liêu Duy Tính và Đỗ Tử Thành phải lái xe chỉ uống một chai bia Nên còn gần 10 người bọn họ uống hết chai rượu trắng và 3 két bia Ai cũng bị men rượu làm cho phấn khích Đường Lâm liên tục xua tay từ chối khi đám nhân viên khách sạn mời ông Tôi không uống nổi nữa đâu, thật sự uống quá nhiều rồi Ông liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói với Liêu Duy Tính Giám đốc Liêu, mọi người cứ uống đi, tôi còn có việc, phải đi trước đây Liêu Duy Tính và Đỗ Tử Thành cùng đứng dậy, đám người Bạch Ký Minh tiễn đường lâm ra tận cửa. Lãnh đạo không ở đây, giáo viên trường thể thao sôi nổi hẳn lên, tuổi tác mọi người gần bằng nhau, cũng không khách sáo, liền hô hào đòi đi hát. Liều Duy Tính không nói gì, chỉ nhìn Bạch Ký Minh. Bạch Ký Minh cho mày nói, muộn lắm rồi, về nhà thôi. Một cô giáo đập cậu một phát, có phải là đàn ông không? Mới mấy giờ mà đã chơi muộn, lúc nào cũng không chịu đi Một cô khác cười khúc khích <cười> Tiểu Bạch lúc nào cũng thế, thiếu quyết đoán Hỏi ý kiến của anh ta chỉ tổ mất công, cậu phải thế này Nói rồi bước lên túm lấy cổ áo Bạch Ký Minh Mặt mày hung ác giữ tờn hỏi À, có đi không Bạch Ký Minh vội vàng giơ tay xin hàng Thôi thôi, tôi phục tôi phục, đi nào đi nào Quán karaoke ngay sát nhà hàng, liêu duy tính mời khách, thuê ngay phòng to nhất, lại gọi thêm bia, hoa quả, đồ ăn vặt ở siêu thị tầng 1. Đằng nào ngày mai cũng không phải đi dậy, mấy thầy cô bắt đầu thả sức họ hát. Đám nhân viên khách sạn là những chuyên gia tiệc tùng ngày nào cũng được tôi luyện, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Bước vào phòng liền thi nhau chọn bài, từ trữ tình đến rock and roll, nhạc trẻ, nhạc cổ điển chẳng cần biết hát hay không, quan trọng là vui vẻ. Bạch Kiếm Minh ngoan ngoãn trốn trong một góc, hiếp mắt cười. Đỗ Tử Thành bước tới, hai người vừa uống bia vừa nói chuyện, chỉ chỏ này nọ. Mấy cô giáo và giám đốc hành chính hát được 56 bài, lúc đầu còn hát đúng nhạc, đến khi vang lên dây điệu bài Rock con đường trường chinh của thôi kiện, Đỗ Tử Thành cũng đứng dậy gạo cùng. 1 2 3 4 5 6 7 Sau đó mọi người cười như điên Tiếp đến là biển động trời cao của Bì Gion Không còn gì của thôi kiện Không trốn dung thân của hát báo Tất cả cùng đung đưa gào theo bản nhạc Cổ họng đều khẳng đặt bạch Ký Minh ngồi một bên vừa nghe vừa cười Còn vỗ tay khen hay Mãi mới hát xong Đỗ Tử Thành ném micro đi Cười một lớn một tràng Mẹ kiếp, không phải người hát mà. Khiến mọi người lại cười ầm lên. Lúc mọi người vừa yên lặng thì một giai điệu quen thuộc vang lên là bài Thiết huyết đan tâm trong phim Anh hùng xạ điêu. Bài hát này là giấc mộng của thế hệ 7X, nhất thời không ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cô giáo dưới micro vào tay bạch Ký Minh. Hát đi, còn giả vờ. Bạch Ký Minh cười đứng dậy, đồng nghiệp lập tức vỗ tay cổ vũ. Bạch Ký Minh rất tự nhiên cầm micro, hát theo điệu nhạc. Vước bỏ ân oán chuyện đời, sát cánh bên nhau đi đến cùng trời cuối đất. Giọng Quảng Đông rất chuẩn, có thể nhận ra hai người đã hát rất nhiều lần, cực kỳ ăn ý, cảm giác có dáng vẻ của La Văn và Châu Ni. Chú Thích, La Văn và Châu Ni là hai nghệ sĩ để trình bày các khúc Thuyết Huyết đang tâm trong phim Anh Hùng Xạ Điêu Hơn nữa, hai người còn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau Ánh mắt tràn đầy tình cảm, dường như có trăm ngàn điều muốn nói Đều ở trong bài hát Ánh mắt hai người quá đổi nồng cháy Khiến cho người ở bên Carey có chút mơ hồ. Hai người họ là một đôi hả? <cười> đôi cái gì mà đôi, cô ấy có người yêu rồi Một cô giáo trả lời, sau đó nói lớn Thôi, hai cậu diễn đủ rồi đó, còn diễn nữa là xảy ra scandal mất Tiểu Bạch giỏi diễn kịch lắm, diễn như thật ấy Hay là Châu Dương, cậu đổi đối tượng đi, bọn mình không nói cậu đâu Nhân lúc có nhạc đệm, Châu Dương đáp trả Chịu thôi, cứ nhìn vào ánh mắt của anh Tiểu Bạch là mình lại nhặt vai thôi xong không lẽ em yêu thầm anh rồi bạch ký minh cười nói <cười> em đừng đùa đi mà hại người khác ấy anh không muốn làm vật hy sinh cho khác đâu châu dương nghe thế nghiến răng định đạp cậu một cái rỗ tứ thành ngồi bên cạnh Mọi người không biết đây thôi, hồi đó Bạch Ký Minh là hoàng tử bạch mã của trường chúng tôi, ngay cả tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giỏi nhất là hát tình ca, ánh mắt đó, biểu cảm đó, bất kể cô gái nào nghe cậu ta hát cũng cảm động phát khóc, lập tức lôi người yêu đến phòng đăng ký kết hôn không chút đáng đo luôn. Biến, là cậu chứ còn ai, đến cửa phòng hành chính dân sự đăng ký lại hối hận, lấy cớ đi mua nước ngọt rồi chuồng luôn, làm mình phải dỗ dành cô ta cả một buổi chiều, còn mặt mũi mà kể ra nữa. <cười> Đúng thế, nhưng sau đó không phải cô ta thích cậu sao Còn suốt ngày làm sushi cho cậu <cười> Tình thế còn gì Hai người lôi chuyện cũ treo nhau Mấy cô gái cùng nhau gây rối Bạch Ký Minh thêm bài nữa Bạch Ký Minh thêm bài nữa đi Bạch Ký Minh cười bất lực Cầm micro lên đổ tử thành nói Nga hoàng tử bạch mã hát tình ca Là phải tắt đèn Lập tức tất cả đèn phía trước tắt hết Căn phòng rộng lớn Chứ còn ánh sáng nhấp nháy trên màn hình Mọi người im lặng Một giai điệu du dương chậm chậm vang lên Đó là bài chim tuyết của Hùng Thiên Bình Đàn chim di cư bay về phương Nam Gió thổi từng cơn buốt giá Em làm trái tim tôi đau đớn Nó đang rỉ máu vì em Em bỏ rơi thế giới Anh vẫn chờ em quay về dòng hát trong vắt của bạch kiếm minh như suối chảy bên tay thanh khiết mà mờ ảo cậu ngồi xuống một chiếc ghế đặt gần màn hình đối diện với liêu duy tín đang ngồi trên sofa xung quanh bạch kiếm minh sáng trưng càng khiến màu đen phía trước rõ ràng hơn bao trùm toàn bộ mọi người kể cái hình bóng kia cậu nhìn thẳng vào góc đó không thấy gì lại càng an tâm cậu như đang hát cho chính mình lại như đang hát cho diêu liêu duy tính nghe Giọng hát trang chứa nổi tuyệt vọng và đau thương vô cùng. Anh không muốn bay về phương Nam, dòng lệ rơi xuống từng giọt. Đôi cánh trống trải này chỉ muốn được ôm trọn em, những thứ em đã dành cho anh là điều tốt đẹp nhất trên đời. Anh lại quay đầu bay đi tìm kiếm, mặc cho ký ức xưa làm anh rơi lệ. Anh không tin em đã quên, anh không muốn bắt đầu một hành trình đơn độc. Không có em, chạy trốn tới đâu tim anh cũng thành tro bụi. Không thể biết được, Liêu Duy Tính sẽ không bao giờ biết được. bóng tối là lớp ngụy trang an toàn nhất, mạnh mẽ nhất, giấu kính tất cả cảm xúc của cậu. Và lời bài hát là vật trung gian tốt nhất, có thể phơi bày tâm sự nhưng lại không làm người khác nghi ngờ. Đây có gọi là thả lỏng bản thân không? Thì cứ thả lỏng như đi như vậy. Sự kinh ngạc và sợ hãi của lần gặp này lại đè nặng đến nổi, Bạch Ký Minh không còn che đậy được nữa. Ông trời cũng thương xót anh, tình yêu lạnh giá sắp khô héo, mặt cho gió tuyết đang bao phủ trái tim tan vỡ của anh. Giọng ca hoàng mỹ, phù hợp tâm trạng, bài chim tuyết để bạch ký minh hát đúng là không thể hay hơn được nữa, cho đến khi âm thanh cuối cùng hòa và bóng tối, mọi người mới bừng tỉnh, vỗ tay đeo hòa ẩm ĩ. đổ tử thành bật đèn, khoảnh khắc bị đèn chiếu lên người, bạch ký minh vội vàng quay mặt đi. Cười cười đặt micro xuống bàn. Từ đầu đến cuối, Liêu Duy Tính không nói lời nào. Bạch Ký Minh không nhìn anh, nhưng anh có thể nhìn thấy Bạch Ký Minh. Nhìn thấy sự cô đơn lẻ loi trong đáy mắt cậu, nhưng chỉ trong tết chớp mắt, tất cả đã biến mất không một dấu vết nào. Cậu lại cười đùa vui vẻ với Đỗ Tử Thành như không có gì xảy ra. Liêu Duy Tính cầm cốc bia lên, để cho dòng nước lạnh giá từ từ chảy xuống cổ họng. Hát đến nửa đêm, bọn họ mới thỏa mãn, cười sẵn khoái rời quán. Bia rượu vào nên gió đêm lướt qua một cái liền khiến bọn họ đau đầu, chóng mặt. Uống một mạch hai tăng, ngay đến Bạch Kiến Minh cũng không chịu nổi, đầu óc mơ màng quay cuồng chỉ muốn được ngủ. Đỗ Tử Thành đỡ hai đồng nghiệp vào trong xe, giơ tay định kéo Bạch Kiến Minh thì bị Liêu Duy Tính ngăn lại, anh nói: "Để mình đưa cậu ta về." Đỗ Tử Thành nhìn anh một cái, là nhìn Bạch Ký Minh, không nói thêm nữa, quay người lên xe. Phải nói là lúc này Bạch Ký Minh vẫn còn chút tỉnh táo. Cậu đặt ba cô đồng nghiệp vào ghế sau, mình thì ngồi ghế trước, vừa nhắc bản thân đừng nói gì, vừa quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa. Có điều, chỗ ở của mấy cô gái quá xa, cho dù lái xe lúc nửa đêm, cũng phải đi một vòng quanh thành phố, hơn một tiếng đồng hồ mới đưa được họ về nhà. Liêu Duy Tính còn phải xuống xe, dìu từng người lên lầu, đưa vào tận nhà mới yên tâm đi ra. Lúc anh hoàn thành nhiệm vụ với người cuối cùng quay lại xe đã thấy Bạch Kim Minh đang ngủ ngon lành. Liêu Duy Tính chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, tắt nhạc trên xe. Chần chừ một lúc, anh quyết định không gọi cậu dậy, lái xe về căn nhà mà hai người đã từng sống. Xe vào đến gara, Bạch Kim Minh vẫn tựa đầu vào ghế ngủ. Đôi lông mi dài rũ xuống Dịu dàng mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ Khuôn mặt hơi ẩn hồng vì men rượu Liêu Duy Tính nhớ rất rõ Buổi sáng ngày thứ hai bọn họ quen nhau Lúc cậu mở mắt tỉnh dậy Bạch Kiến Minh mà anh nhìn thấy đúng là thế này Liêu Duy Tính nhẹ nhàng dơ tay vuốt má cậu Gạt những sợi tóc rủ trước trán cậu Bạch Kiến Minh chỉ cảm thấy mặt mình hơi ngứa Cựa người tránh né Mắt hơi mở ra Lơ mơ nhìn thấy Liêu Duy Tính Trong cơn hoảng hốt lay ngỡ như ba buổi sáng trước đây Bớt giác mỉm cười cầu sinh À Duy Tính Tha cho tôi đi tôi mệt quá Câu nói vừa thốt ra Bà Ký Minh lập tức tỉnh ngủ Giật mình thầm kêu Không xong rồi Vội vã mở mắt ra ngẩng đầu nhìn thấy ngay Liêu Duy Tính Hết chương 7 Chương 8 Yêu phải thổ lộ ra sao Bảo anh làm sao có thể không buồn Em khuyên anh dập đi ngọn lửa trong lòng Anh còn có thể nói gì nữa đây Nói gì đi nữa cũng đều sai Yêu phải thổ lộ ra sao Triệu tuyền Bà Ký Minh không có thời gian để ý đến sự vui sướng phát điên trong mắt liêu duy tính cô vội vàng cởi với an toàn Mở cửa xuống xe Quay người đi ra ngoài Chỉ cần vài bước liêu duy tính để đuổi kịp, một tay giữ cậu lại. Ký Minh Bạch Ký Minh dừng lại, tim gặp điên cuồng, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu, khiến cậu trở tay không kịp. Bạch Ký Minh nhắm mắt, làm thầy giáo ba năm, cậu đã học được cách che giấu tâm trạng của mình. Càng hoảng loạn lại càng phải điềm tĩnh, ít nhất vẽ mặt cũng phải bình tĩnh. Không đợi cậu lên tiếng, bên tai đã vang lên giọng nói của Liêu Duy Tính. Ký Minh, chúng ta bắt đầu lại được không? Bạch Ký Minh quay người, khuôn mặt bình tĩnh xa cách. Giám đốc Liêu, tôi uống hơi nhiều một chút, xin ngài đừng bận tâm. Ngài về nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Ký Minh, Liêu Duy Tính gọi giật lại, khóe miệng cong lên cười gượng. Không suy nghĩ cân nhắc gì ư? Tôi nghĩ là mình đã yêu cậu rồi Yêu tôi Bạch Ký Minh giọng đầy chăm biếm Giám đốc Liêu tưởng đang diễn phim truyền hình chắc Sau một đêm hoang lạc bạn tình biến mất Sau đó chim sẻ biến thành phượng hoàng Chỉ tiếc tôi không phải cô bé lọ lem Giám đốc cũng không có dày thủy tinh Đến đây thôi Chơi tiếp sẽ mất hay Không phải chơi đùa Tôi rất nghiêm túc Đó là chuyện của anh Người mà anh yêu chỉ là Bạch Ký Minh Trong một tháng đó Ban nãy mời rượu Anh chắc hẳn cũng thấy rồi Từ đầu đến cuối tôi đều lừa anh Chẳng câu nào là thật cả Cái anh chàng Bạch Ký Minh đó Thực chất chẳng phải tôi Chỉ là ngụy Trang tạm thời mà thôi Diễn kịch suốt một tháng đã mệt lắm rồi Tôi không muốn tiếp tục nữa Liêu Duy Tính cảm nhận được sự đùa cợt Trong ánh mắt cậu Thở dài chậm rãi nói Hơi... Tôi không phải một đứa trẻ Yêu một con người chân thực hay chỉ là một hình bóng ảo tưởng, tôi tự có thể phân biệt rõ ràng. Cậu đừng như vậy được không? Chúng ta vào nhà bình tĩnh nói chuyện. Bà Ký Minh lát đầu, nghiêm túc nói. Giám đốc Liêu, anh có tiền có quyền, không có tôi thì thiếu gì người khác, hạ tất phải vậy. Tôi chỉ là một người dân hết sức tầm thường, cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nhất. Tình yêu của anh tôi không gánh nổi, chúng ta chia tay trong vui vẻ thì hơn, hết Olympic thì không bao giờ gặp lại nhau nữa, trở thành hồi ức đẹp, như vậy không hay hơn sao? Liêu duy tính không nói gì, ánh mắt cháy bỗng sắc bán nhìn thẳng vào mắt Bạch Ký Minh. Mới đầu Bạch Ký Minh còn có thể đối diện, dần dần không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác. Đây là điều cậu mong muốn ư? Hồi ức tốt đẹp, sau đó lại sống như cũ. Liêu Duy Tính không hổ danh là Liêu Duy Tính Vừa liên tưởng từ đầu đến cuối Để hiểu thấu tất cả Bạch Khí Minh Chỉ cần cậu nói một câu Trước giờ chưa từng yêu tôi Tôi lập tức sẽ biến mất Tuyệt đối không quấy đề cậu nữa Thế nào Bạch Khí Minh xí chặt quay túi muốn nói nhưng không tài nào mở miệng được Cậu cúi mặt Cắn môi Bộ dạng yếu đuối làm người ta đau lòng Liêu Duy Tính không chịu nổi Khẽ dịu giọng nói Ký Minh, thành thật một chút được không? Thừa nhận rằng yêu tôi khó đến thế sao? Bạch Ký Minh bất ngờ ngẩng đầu, lạnh lùng nói Không khó, đúng, tôi đã từng yêu anh, thế thì đã sao? Yêu cũng có nhiều loại, nếu bác tôi vì yêu anh mà phải đối mặt với sự căm ghét thành kiến của người khác, sự thất vọng đau khổ của bố mẹ, thì tôi thà không yêu Liêu duy tính, chúng ta không sống một mình trên đảo hoang Chẳng ai đủ khả năng rời bỏ xã hội này Tôi không có dũng khí đó Cũng không có bản lĩnh đó Vừa phải gánh chịu vô số áp lực thực tế Còn phải duy trì tình yêu nồng nàn như buổi ban đầu Thay vì nhìn nó dần dật thay đổi Hai bên đều đau khổ Chẳng thà dứt khoát cắt đứt ngay từ đầu Cậu nhìn thẳng liêu duy tính Kiên định không chút nghi ngờ Dù sao cũng phải sống hết đời Tôi chỉ muốn chọn một con đường dễ đi nhất Còn về hối tiếc Ai mà không có chứ Có một số thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu nhiều Bạch Ký Minh hít một hơi thật sâu Cố hết sức không để mắt mình lộ ra chút đau khổ nào Một tháng đó, rất cảm ơn anh Nhưng tất cả dừng lại ở đây thôi Cậu không nhìn Liêu Duy Tín nữa Quay người đi ra khỏi gara Liêu Duy Tín dựa thân vào thân xe nghe tiếng bước chân bạch kiến minh vang vọng trong ga ra vắng vẻ cho đến khi không gian trở lại tĩnh mịch vốn có hóa ra liêu duy tính cũng có lúc bị người khác từ chối anh tự cười mình sợ túi không tìm thấy thuốc lá đành thẫn thờ tiến về phía thang máy từ ngày bạch kiến minh bỏ đi anh chưa từng quay lại nơi này mọi thứ vẫn như cũ trước cửa có hai đôi dép màu xanh là của bạch kiến minh màu đen là của anh nhưng rất thích khi hai người đi đúng đôi của mình, thường lê một chiếc đen một chiếc xanh kéo nhau lên giường. Bạch Ký Minh rất chăm chỉ làm việc nhà nhưng lại ghét lao chùi dày dép. Một hôm trời mưa cậu đi mua thức ăn về, dày da dính toàn bùng, nhất định đợi Lưu Duy Tính về lao dày, nếu không lần sau ra ngoài vẫn cứ như thế. Buổi tối cậu nằm trên sofa xem TV, lén đưa mắt nhìn Lưu Duy Tính đang ngoan ngoãn lao giày ở gần cửa, đắc ý cười xấu xa. Lưu Duy Tính vứt chìa khóa lên kệ giày, ngồi xuống sofa. Sofa bọc bằng vải, rất mềm cũng rất rộng. Bà Ký Minh thích nhất là đắp chăn mỏng rồi cuộn tròn trên sofa, lúc thì gối đầu lên tay ghế, lúc thì gối đầu lên đùi anh. Có điều cậu nói. Đùi anh cứng quá, không thoải mái bằng tay vĩnh. Lưu Duy Tính cúi đầu, môi anh sắp chạm vào vành tay cậu. Đó là cơ bắp, đối với săn bắt. Phải sàng chắc một chút, không thì làm sao thỏa mãn cậu được. Bạch Ký Minh liếc xuống dưới bụng anh, cười hị hì, hì nói. <cười> Hình như để làm hài lòng tôi không cần dùng đùi đâu. Liêu duy tính lập tức đè lên người cậu. Vậy sao? Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý. Chúng ta thực hành thôi. Hai người rất ít khi ngồi trên sofa ăn cơm. Tối nào Bạch ký Minh cũng làm rất nhiều thức ăn, sau đó hai người chén sạch, cuối cùng dựa vào nhau vỗ bụng, khiến Liêu Duy Tính chỉ nửa tháng đã tăng một cân, liền châu mày chạy đi tập thể hình. Bạch ký Minh sống chết không chịu đi cùng, làm như đó không phải là đi tập mà là lên pháp trường vậy. Dường như cậu rất ghét tất cả các loại hình thể thao. À không, cậu thích xem bóng rổ Nhìn thấy NBA là hai mắt phát sáng. Chiếu lại trận đấu từ năm 2000, cậu cũng xem không biết chán. Tất cả những thứ liên quan đến O'Neill, Garnett, Celtis, cậu dường như thuộc trong lòng bàn tay. Ngay đến phim hoạt hình slam Dunk, chiếu lúc sáu rưỡi trong chương trình dành cho thiếu nhi, cậu cũng thích thú ngồi xem. Liêu Duy Tính treo cậu. Cậu xem có hiểu không thế? Không phải là đánh trận tình giấy đi chứ. Bạch Kiến Minh hừ một tiếng. Hôm nào chúng ta chơi thử, tôi sợ anh chắc Rồi cậu nhớ mày khiêu khích Lúc đó cũng đang diễn kịch sao Liêu Duy Tính tựa đầu vào sofa khẽ cười một tiếng So với một Bạch Ký Minh thận trọng lý trí lạnh lùng khi nãy Liêu Duy Tính tin rằng có người tùy tiện hoạt bác vui vẻ Trong khoảng thời gian một tháng đó mới là Bạch Ký Minh thật sự Những thứ ẩn dấu bị cậu chôn sâu trong thời gian dài, thậm chí đến bản thân cũng cho đấy là điều đương nhiên, hoàn toàn xem nhẹ cảm nhận của mình. Bạch Ký Minh à, có lẽ cậu đã quá tàn nhẫn với bản thân mình rồi. Chú thích NBA Viết tắt của từ National Basketball Association, giải bóng rổ nhà nghề dành cho Nam tại Bắc Mỹ. Hết chương 8